như vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với công tử điên khùng trương là đế quốc minh việt ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là sau khi lâm vân giải quyết xong vấn đề của、uh, sung hy thì cũng đã thu nhận chu linh tố làm đệ tử và hiện tại thì hắn đang trên đường tìm tới là thiên hồng đại lục trong quá trình đó thì hắn lại vô tình phát hiện ra một cái hành tinh được gọi là kỷ minh đấy chính là căn cứ của những người đã từng xâm lấn、uh, trái đất ở lần trước Và v Lâm â những c ạ y thấy rằng là cái khu căn cứ này đến đã Điện đết đâu tiến rằng căn hoàn toàn năng Vân nên Vân cũng n xem Lâm tìm thì tiêu diệt. Rất tu tử vân điện tiêu diệt. Cho nên là lâm vân cũng lập tức khu khả Cho hiểu. h vì là là là lập vào cái cứ có của có Bởi bị bị sĩ khi những người này tu ì thì m đến được trái đất n trái rất sẽ g y hiểm. Cho nên Lâm、vân、cũng nên Vân sĩ ẽ tiện tay quyết thì ta thế tu giải với bọn chúng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay như nào. Những của Vậy hãy hôm để xem xử lý s tử vân điện mà lâm vân giết trước vốn là đi theo người của kỷ minh để phát tài lúc tới địa cầu có lẽ bọn họ phát hiện ra đồ vật gì đó cho nên mới ở lại đó cuối cùng bị lâm vân giết chết theo trí nhớ của tên kia thì lâm vân suy đoán hai lý do tử vân điện không có tấn công địa cầu một là do người của kỵ m i n h không ngờ địa cầu tồn tại thế lực có thể tiêu diệt được cả tu sĩ hóa thần cho nên không có thông báo tin tức về địa cầu cho tử vân điện thứ hai là tử vân điện bởi vì chuyện khác mà giận chó đánh mèo bởi vì trong trí nhớ của tu sĩ kia trưởng môn tử vân điện có một đứa con trai đã biến mất ở kỷ minh tinh mà kỷ minh tinh gần như đã bị lục tung mà vẫn không tìm thấy còn thứ mà hấp dẫn tu sĩ hóa thần tới địa cầu nhất định không phải thứ tầm thường lúc quay về hắn phải kiểm tra cẩn thận trụ sở của kỷ minh ở châu phi một lần nữa thu tinh hà trùy vào lại tinh thần châu lâm vân bước lên phệ hồn thương chỗ lâm vân đáp xuống là một thảo nguyên mênh mông rộng lớn dù không dám khẳng định nơi này chính là đại lục thiên hồng nhưng lâm vân đoán chắc nơi này có liên hệ gì đó với thiên hồng đại lục đại lục thiên hồng mặc dù vô cùng rộng lớn nhưng vẫn không thể là gì so với vũ trụ được cho nên lâm vân không cần phải tinh hà t ù y cũng có thể dễ dàng đi hết cả đại lục nửa ngày sau lâm vân tới một cái sơn cốc nhìn sơn cốc này là biết đầy đúng là đại lục thiên hồng rồi bởi vì hắn đã từng du lịch tới đây lúc đó tu vi của hắn mới là hai sao hắn và bạn đồng học của học viện đã tới đây để thí luyện nơi này được gọi là cốc hắc báo bởi vì có rất nhiều báo đen sinh sống những con báo sống ở đây đều là những g i ã thú cấp thấp cao nhất cũng chỉ là ma thú cấp hai còn ma thú cấp cao thì không thấy nghĩ lại chuyện xưa l â m v â n không khỏi bồi hồi những người bạn cùng đi với hắn lúc đó không biết còn mấy người sống sót thiên hồng đại lục không giống địa cầu đây là một nơi coi trọng thực lực ngày nào cũng xảy ra chiến tranh năm nào cũng có đế quốc mới hay quốc gia mới được thành lập bỗng nhiên vang lên mấy tiếng nổ mạnh lâm vân mỉm cười chắc là mấy học viên mới của vũ quốc đang thí luyện lâm vân lắc đầu từ từ đi tới có ba nam hai nữ đang vây quanh một con hổ rất lớn năm học viên này không ngừng phóng ra pháp thuật để tấn công con hổ kia tuy nhiên tình thế có vẻ không được lạc quan thực lực con hổ này khá mạnh phong nhận mà nó phóng ra đã khiến mọi người ở đây đều bị thương lâm vân hơi nhăn lông mày lại trong lòng tự nhủ từ khi nào thì cốc hắc báo lại xuất hiện ma thú bậc ba như vậy tu vi của mấy học viên này không thấp cao nhất thì đã tới luyện khí đỉnh phong nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với ma thú cấp ba nếu không phải người học viên ở giữa có một cái pháp khí hình khiên màu xanh thì phòng chừng năm người này đã sớm mất mạng rồi bọn họ như thế mà chiến đấu thì thực sự là nguy hiểm có thể có được một cái pháp khí dù là thấp kém thì chứng tỏ ra cảnh cậu ta không tầm thường có lẽ là con cháu của dòng giống thậm chí là người hoàng tộc t h ế năm người sắp không chịu được lâm vân liền giơ tay phóng ra một cái tinh đao con ma t h ú cấp ba cơ hồ đã gần bước vào chúc cơ vậy mà chỉ cần một đao đã đứt đầu năm người học viên đều sững sờ lúc lâm vân đi ra năm người càng thêm kinh ngạc người trước mắt này không lớn hơn bọn họ bao nhiêu thậm chí còn có thể trẻ tuổi hơn nhưng thực lực làm sao lại khủng bố như vậy cho dù là pháp sư hộ quốc cũng không lợi hại được như hắn dễ dàng giết chết một con ma thú cấp ba từ khi nào đại lục thiên hồng lại xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy lẽ nào người này chính là tù sĩ kết đàn trong truyền thuyết hay sao chào mọi người các cậu đang thí luyện à lâm vân nhìn trang phục của họ vừa cười vừa nói người cầm đầu chính là tu sĩ có pháp bảo thấp kém kia y đi tới trước mặt lâm vân c u ố i người thi lễ vãn bối là thi kinh thiên thay mặt mọi người đa tạ tiền bối đã cứu mạng lâm vân gật đầu nhìn t h ấ y mấy người bị thương không nhạ liền ném cho họ năm viên đan dược rồi nói uống mấy viên thuốc này thương thế mọi người sẽ khỏi năm viên hoàng nguyên đan cấp thấp tỏa ra mùi hương tươi mát khiến mấy người c ả m kinh ngạc không thôi chỉ cần ngửi mùi hương của nó năm người liền biết đây không phải đan dược tầm thường tuyệt đối là đan dược thượng đẳng thậm chí có hai người còn không nỡ dùng muốn giữ lại nhưng thấy đám bạn học đều đã uống thì cũng đành phải uống theo dược lực mạnh mẽ của hoàng nguyên đan lập tức chữa trị thương thế của năm người thậm chí khiến tu vi của họ thoáng tăng lên có thể khẳng định chỉ cần trở về bế quan tu vi sẽ tăng lên một bậc vì vậy trong lòng năm người càng chấn động đan dược quý báu như vậy mà người trẻ tuổi kia tùy tiện vứt cho bọn họ cộng thêm với bản lĩnh vừa nãy của hắn người này là ai mà lại nghịch thiên như vậy thấy năm người x ứ n g sờ lầm vầm cười hỏi vài vị đều là tu sĩ của vũ quốc s a o vũ quốc mấy người nhìn nhau có chút khó hiểu sao vậy lâm vân thấy mấy người học viên này ngập ngừng có vẻ khó nói thì trong lòng liền không vui chuyện này có phải cơ mặt gì đâu huống hồ vũ quốc cũng chỉ còn cách đây khoảng hai nghìn km đi một lát là tới tiền bối có lẽ tiền bối mới tới nên chưa biết hai chữ vũ quốc đã là điều cấm kỵ hiện tại không còn vũ quốc nữa chỉ còn đế quốc minh việt mà thôi chúng tôi là học viên của học viện đế quốc minh việt thi kinh thiên kính c ầ n trả lời lâm vân phát hiện trong mắt của anh chàng thi kinh thiên l é lên sự k i ử u hận là nhìn hai nam hai nữ kia ánh mắt bọn họ cũng thế trong lòng lâm vân liền trầm xuống chuyện gì đã xảy ra lẽ nào minh việt quốc đã thâu tóm cả vũ quốc s a o theo lý thuyết thì vũ quốc là một quốc gia không phải là nhỏ cơ hồ là mang ngang bằng với minh việt quốc làm sao có thể nói đoạt là đoạt được hơn nữa m ì n h việt quốc và vũ quốc đã chiến tranh với nhau từ rất lâu cũng không thấy nước nào chiếm được nước nào vì sao mình mới rời đi có vài năm mà đã xảy ra chuyện như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì t h ì kinh thiên cậu thấy nói cho tôi nghe ánh mắt của lâm vân quét qua mấy học viên này khiến trong lòng họ đều cả kinh ánh mắt của người này thật là lạnh lẽo t h ì kinh thiên bị dạ sợ liền cung kính nói ba năm trước vũ quốc đã bị minh việt quốc xâm chiếm sau khi thâu tóm được toàn bộ vũ quốc thì đã thành lập nền đế quốc minh việt và trở thành một trong hai mươi chín đế quốc của thiên hồng lâm vân im lặng không nói không ngờ minh việt quốc có thể chiếm được vũ quốc thành lập cả đế quốc nữa đế quốc là một danh sưng của những quốc gia lớn ngoại trừ đế quốc gia còn có thánh quốc nhưng mà cả thiên hồng cũng chỉ có năm thánh quốc mà thôi thế còn hoàng thất của vũ quốc thì sao Lâm là Vân m vì này hắn hỏi điều này là bởi vì hắn có ộ theo người gì ở trong dì ở o vào à là này n nhỏ nhòi như tồn phần lớn là nhờ vào người g gia Gia Thất một tộc thể tại t h Lâm có Quốc ở Vũ dì quy định của vũ quốc hoàng đế sống đến một trăm tuổi thì phải thoái vị nhường ngôi cho đời sau còn bản thân thì tập trung tu luyện lão hoàng đế nhường ngôi và trở thành thái thượng hoàng lão hoàng đế đối xử với lâm vân không tệ lắm một phần vì lúc đó lâm vân thuộc vào hàng tinh anh của vũ quốc một phần là vì gì của lâm vân cũng là con dâu của lão hoàng đế lâm tử nhược thì kinh thiên ngây người một lát rồi mới trả lời thái thượng hoàng thà chết không chịu khuất phục cho nên bị giết ngay tại chỗ đầu lâu vẫn còn treo ở ngoài hoàng thành đường kim hoàng thượng thì chịu nhục hiện tại đang làm nô bọc cho tào tướng quân còn hoàng thái tử thì trên đường đào vong đã bị chết Nhưng người còn sống trong hoàng thất, người thì bị giam giữ, người thì trở thành nô giam giữ, thất, thì thì trở bị b các cho chiều. bốc hực, cơ được tức Quốc quốc thần nghe hừng hồ nhịn không kinh Không Minh như trong trong ngạo đại đô. đã lại giận giết tới Việt kiều diệt gia người Vân lòng lên muốn ngờ Lâm lửa lập vậy vậy, của k còn biến quốc biến vương tần r ở thành t nô bộc nữa. Còn bọc các tần phi thì sao lâm vân cưỡng chế lửa giận mà hỏi t h i kinh thiên nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt lâm vân liền giật mình chẳng lẽ người này cũng là người trong hoàng thất của vũ quốc s a o y liền tranh thủ trả lời phần lớn tần phi đều bị các đại thần của minh việt quốc cướp đi không phải là làm tiểu thiếp thì cũng trở thành nô tì những tên khốn kiếp lâm vân giận dữ gầm lên một tiếng một quốc gia nho nhỏ như minh việt quốc cũng dám kiêu ngạo như thế trước kia không phải không có chuyện là nước này diệt nước khác mà ngược lại xảy ra rất nhiều nhưng chưa từng có việc quốc gia mới sỉ nhục thành viên hoàng thất nhiều nhất chỉ là cách trước xuống làm bình dân mà thôi điều này đã trở thành một quy luật bất thành văn nhưng minh việt quốc kia lại dám làm trái với quy tắc lẽ nào bọn chúng còi trời bằng vung lâm vân đã quyết định cho dù hậu trường bọn chúng có lớn hơn nữa thì hắn cũng phải tận diệt minh việt quốc này tiền bối t h ì kinh thiên thấy lâm vân gầm gừ thì lại càng hoảng sợ trong lòng tự nhủ cơn giận của tiền bối này cũng thật kinh khủng lâm gia kinh đô hiện tại thế nào cho dù l ú c nhỏ lâm vân đã không còn bố mẹ nhưng các vị cô bác chú bá trong lâm gia đều chiếu cố hắn không có vì hắn là kẻ mồ côi mà kỳ thị cho nên lâm vân rất yêu quý lâm gia lâm gia bởi vì lâm quý phi là người trong hoàng thất cho nên lâm gia cũng chịu t r u n g số phận nghe nói lâm hòa của lâm gia đã bị cực hình mũ mã phân thây chỉ vì ông ta đã nói những câu không tồn kính về đế quốc minh việt còn gia chủ và một số nữ quyến của lâm gia bị xung quân tới vùng tây hoang phỏng chừng là lành ít dữ nhiều t h i kinh thiên đã đoán ra một ít về lai lịch của lâm vân nên nói chuyện đã tự nhiên hơn không còn câu nệ nữa còn lâm quý phi thì sao lâm vân đã bình tĩnh trở lại minh việt quốc đã không còn lý do gì để tồn tại nghe nói bà ấy bị điều tới một nơi của hoàng cung để làm nô tì cụ thể thế nào thì tôi không biết thi kinh thiên trả lời lâm vân nghe thi kinh thiên nói xong liền h ừ lạnh một tiếng cậu rốt cuộc là ai mà biết được nhiều chuyện như vậy đừng có bịa đặt l ừ a tôi ánh mắt cậu đã bán đứng cậu rồi thi kinh thiên cả kinh y thật không ngờ ánh mắt của lâm vân sắc bén như vậy ngay cả sự biến hóa trong mắt của mình cũng nhận ra người này thật quá khủng bố lâm vân thấy thi kinh thiên không trả lời câu hỏi của mình lại h ừ lạnh một tiếng ta nghĩ n g ư ờ i nên khai báo thành thật ta cho n g ư ờ i ba giây nếu không nói thì không cần phải nói nữa bị ánh mắt sắc bén của lâm vân nhìn vào thi kinh thiên dùng mình một cái khẽ cắn môi rồi nói tiền bối tôi chính là hoàng tử thứ mười sáu của hoàng thất vũ quốc mong tiền bối minh giám lâm vân nghe vậy mà không ngạc nhiên hắn đã cảm thấy thi kinh thiên này không phải người bình thường chỉ là không nghĩ tới y còn là một hoàng tử nhưng bốn học viên còn lại kia lại chấn động tôi h Kinh Thiên luôn cùng bọn họ ra ngoài lịch duyệt, hơn nữa bản lĩnh không tồi, nhiều lần đã cứu được người bọn họ, không hoàng không chỉ nói Thì Kinh Thiên không sống được, mà người họ cũng chịu chung số phận. Pháp luật của đế quốc Minh Việt rất hà khắc, những ngoài tồi, người lại Điều tiết ngoài, nói người Việt người hiểu luôn cùng bọn nữa bản lần bốn bọn ngờ này nếu sống bốn cũng duyệt, ta tử luật rất t là lộ cứu cậu quốc. quốc đều được của được, của bị ra ra rõ. mà đây đã đế số vũ nhớ là họ của hoàng thất vũ quốc là họ phương cơ mà sao cậu lại mang họ thi lâm vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thi kinh thiên hắn cảm giác được thi kinh thiên rất hận đế quốc minh việt nhưng lại không dám khẳng định y là người của hoàng thất trong mắt của thi kinh thiên toát ra sự căm thù tiền bối tên của tôi vốn là phương kinh nhưng vì muốn tránh sự truy lùng của minh việt cho nên tôi phải đổi sang họ thi lâm vân gật đầu vậy thì hôm nay cậu đổi lại họ phương đi minh việt quốc thì sao chỉ là một con bọ chó mà thôi ánh mắt của phương kinh ngưng tụ lập tức đứng thẳng người vâng thưa tiền bối từ hôm nay trở đi tôi tên là phương kinh lâm vân nhìn lướt qua bốn người còn lại hỏi tiếp thanh gia kinh đô ra s a o có có biết một cô gái tên là thanh thanh của thanh gia hay không phương kinh nghe lâm vân hỏi như vậy biểu lộ rất phức tạp nghĩ ngợi một lúc rồi nói nghe nói cô gái tên thanh thanh sang tháng là gả cho tào tướng quân hơn nữa cô gái đó rất dùng bái tào tướng quân cho nên thanh gia vẫn ổn không có bị ảnh hưởng gì cả lâm vân liền nhăn lông mày lại tào tướng quân tào tướng quân mà cậu hai lần nhắc tới đó là ai phương kinh căm hận nói còn có thể là ai nữa chính là đại tướng quân của đế quốc minh việt tào quân năm đó t ù sĩ ngũ tinh lâm vân của vũ quốc chính là bị tên gian tặc kia hại chết bằng không vũ quốc có một t ù sĩ ngũ tinh như vậy thì ai dám xâm phạm tào quân lại là tên khốn kiếp này ngươi làm tốt lắm lâm vân ngăn chặn lửa giận đang hừng hực trong lòng nhưng sắc mặt lại tái nhợt lúc trước khi hắn và thanh thanh ở bên nhau thanh thanh đã từng nói là cho dù chết cũng chỉ gả cho hắn mà thôi nhưng mới chỉ vài năm thanh thanh đã sắp lập gia đình lâm vân thở dài một tiếng dù tình yêu có kiên định đến mấy nhưng đối mặt với thời gian thì cũng trở nên bạc nhược yếu kém vậy sao nếu thanh thanh gả cho người khác có lẽ hắn chỉ đứng từ xa nhìn nàng bước lên xe bông dù sao thì hắn cũng đã kết hôn rồi còn có cả tịnh như nhược sương và một đống phụ nữ theo đằng sau đít nhưng tào quân thì hắn không thể buông tha được phải lút gân lột ra tên khốn kia hắn mới hả cơn giận trong lòng nhìn thấy sắc mặt lâm vân trở nên trắng b ạ c h phương kinh biết ý không quấy nhiễu hồi lâu lâm vân mới thở dài một cái trong lòng hắn rất buồn bực hắn thật không ngờ là nghĩ mọi biện pháp để trở về thiên hồng mà cuối cùng lại có kết quả như vậy ngoại trừ lửa g i ậ n ra thì chính là vẻ đau thương tuy nhiên đây mới chỉ là lời một phía của phương kinh còn trong lòng thanh thanh nghĩ thế nào lâm vân cũng muốn tới đó xem cho gia nhẽ lâm vân ngẩng đầu nhìn bốn người kia các cậu có ý kiến gì với việc phương kinh chính là hoàng tử của vũ quốc hay không bốn người này nhìn nhau rồi một cô gái có mặt hình trái xoan tiến lên phía trước nói phương đại ca đã cứu chúng tôi rất nhiều lần h ở nơi chúng tôi đều là người vũ quốc cho nên chúng tôi đương nhiên muốn đi theo phương đại ca lâm vân thấy ba người đằng sau cũng gật đầu đồng ý v i kiến của cô bé này liền nói tôi cũng là một người vũ quốc chỉ là tôi một mực sống ở bên ngoài hôm nay mới quay trở lại không ngờ vũ quốc lại xảy ra biến cố lớn như vậy hiện tại tôi có một việc cần các cậu hỗ trợ không biết các cậu có nguyện ý hay không bản tính quỷ thần khó lường của lâm vân mấy người đã tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng hoài nghi lâm vân có phải là t ù sĩ kết đan hay không hiện tại một người như vậy có việc cần họ hỗ trợ thì họ đương nhiên là đồng ý rồi lâm vân thấy mấy người này không có ý kiến liền nói thẳng đã như vậy tôi không khách ký tôi có một người bạn tên là đặng thư cần các cậu giúp tôi điều tra xem cô ấy đang ở đâu còn có giúp tôi xem lâm ra còn có ai không nếu có thì thông báo cho tôi biết lâm vân nói xong lấy ra một tấm bùa truyền tin một khi có tin tức thì dùng lá bùa này dùng thiết bị khác thì dễ bị nghe lén khi cần báo thì chỉ cần vận chuyển chân nguyên và tấm bùa là được tôi sẽ lập tức tới ngay trên tấm bùa truyền tin đã có một tia thần thức của lâm vân chỉ cần phóng chân nguyên vào đó là hắn biết liền d ằ n dò xong lâm vân lại lấy năm lọ bồi nguyên đan ra mỗi người cầm lấy một lọ chỉ cần uống hết số đan dược trong bình tu vi của các cậu khẳng định sẽ tăng lên luyện khí k ỳ đỉnh phong đến lúc đó nếu như các cậu làm tốt thì tôi sẽ giúp các cậu t r ú c cơ năm người nhận lấy bồi nguyên đan mà xứng sở không biết nói gì uống hết số thuốc trong lọ này có thực lực tăng lên luyện khí k ỳ đỉnh phong hay không đây là thuốc gì vậy còn chưa nghe nói có loại đan dược nào tăng cảnh giới như vậy ở đại lục thiên hồng nói chi là tên lâm lọ ủng hộ hắn còn có thể trợ giúp họ tăng lên trúc cơ nếu như hoàn thành nhiệm vụ nữa trúc cơ trời ạ ngay cả đế quốc minh việt cũng không có mấy tiền bối trúc cơ vậy mà người này lại nói nhẹ nhàng như không năm người đều gây dại lâm vân cười nhạt một tiếng hắn lý giải được tâm tình của họ nếu đổi lại là hắn của năm đó hắn cũng phải kích động như vậy thôi một lọ đan dược tăng cảnh giới đúng là thuốc quý khó cầu không phải nói thiên hồng không có linh thảo để điều chế loại đan dược như vậy sự thật là linh thảo đại lục thiên hồng thì rất nhiều nhưng luyện đan sư lại chẳng có mấy ai tiền bối chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm người thoát khỏi sự sung sướng cực độ vội vàng cúi người cảm tạ sắc mặt lâm vân đã trở lại bình thường cho dù trong lòng vẫn còn buồn bực nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này hắn nhìn mấy người mà nói đặng thư cần là vợ của tử vinh dược sư của vũ quốc chắc các cậu cũng biết tử vinh tôi đi đây có tin tức gì lập tức thông báo nói xong thân hình của lâm vân lóe lên rồi biến mất với tốc độ của vệ hồn thương đảo mắt hắn đã tới kinh đô của vũ quốc bây giờ là kinh đô của đế quốc minh việt trên tường thành nguy nga có treo một cái đầu người lắc lư trong gió lâm vân có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của thái thượng hoàng lửa i ậ n trong lòng hắn càng bùng cháy hắn nên lấy đầu của thái thượng hoàng xuống bỏ vào trong một cái hộp ngọc rồi tìm một chỗ sơn cốc yên tĩnh t r ô n xuống sau đó lạy vài cái thái thượng hoàng lúc trước ngài đối với lâm vân tôi không tệ đối với lâm già cũng rất nhân tử hôm nay tôi đã trở lại tôi nhất định sẽ lấy lại vũ quốc cho ngài cũng báo thù cho những người mà vũ quốc đã chết tôi sẽ mang toàn bộ đầu người của hoàng thất minh việt đến đây để bái tế cho ngài lâm vân nói xong oán khí xung quanh liền tiêu tán thậm chí có một ít mưa bụi rơi xuống giống như khóc than cho những người đã khuất một lúc lâu sau lâm vân đứng lên hung hăng nhìn vào hoàng cung của minh việt quốc nhưng hắn không thấy tung tích của gì đâu tuy nhiên lâm phủ lúc trước đã trở thành nhà của một gia tộc tu chân khác lâm vân không để ý tới điều này d ì của mình không ở hoàng cung thì có lẽ đang ở đô thành của minh việt quốc đô thành của minh việt quốc cách sư thành tới mười nghìn km nhưng đối với lâm vân chỉ gần trong gang t ứ c mà thôi mặc dù hiện tại lâm vân muốn đi gặp gì nhưng lại không biết gì có nhận ra bộ dáng hắn hiện nay hay không dù sao thì dung mạo đã có chút biến đổi đang suy nghĩ thì lâm vân bỗng nhiên không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi bởi vì hắn thấy thanh thanh và tào quân đang chậm rãi đi trên con đường cái của sư thành khuôn mặt của thanh thanh vẫn mộc mạc mà xinh đẹp như hoa bách hợp thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười có vẻ như rất bình tĩnh đằng sau nàng là một đám hộ vệ và tỷ nữ những người đi đường đều tránh qua một bên vì e sợ quyền thế của tào quân phốc một tiếng lâm vân lại phun ra một n g ụ m tiên huyết hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực đường đường là một tu sĩ bốn sao màu bạc mà lại bị kích thích đơn giản như vậy ở phía xa xa thanh thanh đang đi đường bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó liền dừng bước quay đầu nhìn quanh chuyện gì vậy thanh thanh tào quân thấy cử a chỉ khắc lạc của thanh thanh liền vội vàng hỏi không có gì chúng ta đi tiếp thôi thanh thanh thản nhiên cười giống như trăm hoa đua nở tào quân sững s ở trong chốc lát mới nhớ là phải đi theo nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tán thưởng vẻ đẹp của thanh thanh càng thêm đắc ý v ề âm mưu của y năm đó bằng không thì một cô gái như vậy làm gì có phần cho y hồi lâu lâm vân mới thở dài thổ một ngụm máu tụ trong người ra cho dù lúc đó ở nhà chu tử tài hắn cũng đã ngộ ra được chữ vong nhưng mà cái vong chân chính sao mà khó đến vậy quên không được mà tại sao lại muốn quên lâm vân nhíu mày cái gì là quên chẳng lẽ hắn phải quên đi cửu hận với tảo quân s a o lâm vân hừ lạnh một tiếng cho dù buông tha việc tù đạo hắn cũng phải bầm thấy cái tên tào quân kia thành vạn đoạn vong không phải là quên mất quên là sự thăng hoa của cái gì đó lâm vân giống như ngộ ra nhưng lại không thể miêu tả thành lời tuy nhiên lâm vân vẫn thở v à o một hơi hắn biết là một khi mình hiểu được đạo lý kia thì tâm cảnh sẽ thăng lên như bay lâm vân hít một hơi để bình phục tâm tình rồi thân hình biến mất tại chỗ ở núi tầm mi một trong sáu ngọn núi lớn gần biên giới vũ quốc nơi này có thảm thực vật rất phong phú linh thảo nhiều vô số k ẻ tuy không có nhiều linh thảo thượng đẳng nhưng lại khá đầy đủ các chủng loại rất nhiều học viên của học viện y dược vũ quốc đều tới nơi này để nghiên cứu về linh thảo đúc rút kinh nghiệm đây chính là nơi mà lâm vân đã tìm được cây hồng liên để quen biết với thanh thanh cho dù nơi này chỉ gợi lại sự đau xót nhưng cũng là nơi để lại nhiều kỷ niệm còn ba ngày nữa là tới đầu tháng sau lâm vân quyết định ngày mai sẽ giết tào quân đồng thời biến đế quốc minh việt thành lịch sử còn việc thanh thanh nghĩ thế nào lâm vân không quan tâm hắn cũng không muốn nhìn t h ấ y n à n g nữa hôm nay hắn tới núi tẩm mi này là để ôn lại chuyện cũ mặc dù có những thứ không thể nhất thời quên đi được nhưng lâm vân là một người cầm được thì buông được cho nên đau thương thì vẫn đau thương đau thương xong thì phủ đầy bụi lên đó hắn muốn đi tới những chỗ cũ của hai người coi như một lần hoài niệm cuối cùng qua ngày hôm nay lâm vân sẽ không quen với một người tên là thanh thanh nữa ở núi tầm mi c ò n mọc rất nhiều con đường nhỏ năm đó không còn chứng tỏ lâu rồi không có học viên nào tới đây nghiên cứu không biết là do đế quốc minh việt phá bỏ đại học viện y học hay là những học viên kia không quản tâm tư đi nghiên cứu thảo dược một mình một người chậm bước lên núi tầm mi trong lòng lâm vân có một sự đau xót khó nói thậm chí hắn không biết lúc trước tìm được cây hồng liên kia Rốt tốt tại thì Thanh Thanh từ thổi tu thấy tâm tỉnh lại, Lâm Vân bay về chỗ mà hắn đã tìm cuộc chuyện chuyện cây cũng cơn cao cũng cảm chỗ được cây xấu. Nếu quen qua là lại là liên làm Lâm lạnh. lại, Lâm liên, là mà mà này hay hắn hiện hắn không hái hồng không Nhưng khe như hắn hơi Bình hắn hồng khá bay núi người Vân, ổn Vân nơi vắng kia, đổi để đã với gió với vi gì. sẽ về vẻ. nếu lúc đó hắn không đi theo thanh thanh thì chắc đã không phát hiện nơi này chỉ là hồng liên đã không thấy mà chỗ đó vẫn thế mà thôi thân hình của lâm vinh vừa xuất hiện ở nơi sinh trưởng hồng liên thì hắn bỗng nhiên ngây người ra một cây hồng liên rực rỡ vô cùng mọc ở đó thậm chí có một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ nó lại là một cây hồng liên hai cây hồng liên mọc c ù n g một chỗ thì thật là một điều hy hữu bởi vì hồng liên chỉ sống được có một năm nếu trong năm đó mà không bị hái thì sang năm thứ hai chỗ đó không nhất định sẽ mọc ra hồng liên nếu năm thứ hai không mọc thì năm thứ ba thứ tư càng không có nhưng mà cách nhiều năm như vậy cùng một chỗ rõ ràng lại có một cây hồng liên còn phát triển khỏe mạnh như vậy làm lâm vân rất mê hoặc lúc trước nếu không có hồng liên hắn và thanh thanh sẽ không quen nhau hai người cùng lắm chỉ là bạn mà thôi chính xác là hai người bạn học cùng một học viện lâm vân ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve hồng liên một cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp khiến suy nghĩ của hắn bay rất xa thanh thanh ngã lăn ra đất sắc mặt tái xanh rõ ràng là hiện tượng trúng độc lâm vân vừa mới hái hồng l i ề n bỏ vào ba lô thì phát hiện thanh thanh ngã xuống ở một chỗ cách đó không xa không chỉ lâm vân nhìn thấy mà rất nhiều người thấy thanh thanh ngã xuống chỉ một lát sau các bạn học đã vây xung quanh thanh thanh lâm vân đương nhiên là không ngoại lệ thanh thanh là người mà hắn thầm yêu mến thế n à n g như vậy hắn rất khẩn trương thanh thanh đã bị trúng độc rồi mọi người xem cậu ấy cầm thuốc gì trong tay kìa một nữ học viên mặt tròn đỡ thanh thanh dậy rồi nói lâm vân còn nhớ tên cô gái mặt tròn đó tên là nhiễm tú vậy phải làm sao bây giờ thầy giáo không có ở đây mà xem tình huống của thanh thanh có vẻ như cậu ấy trúng độc rất nặng một nam học viên tên là vũ khai nói mình nhận ra cây thảo dược trong tay cậu ấy rồi nó là hoa hắc r à o rất độc nếu trong vòng hai tiếng mà không có thuốc giải độc thì cậu ấy sẽ ngừng hô hấp một học viên khác nói nhiễm tú n g a y vậy cũng nhận ra đúng là hoa hắc r à o sao t h a n h thanh lại ăn loại hoa này chứ cho dù nhất thời không thể nhận ra nhưng nhìn cái vẻ quỷ dị của bông hoa thì cậu ấy phải nghi ngờ t r ư vậy mà cậu ấy lại dám ăn đúng rồi có ai có hoa hồng liên không hoa hồng liên chính là thuốc giải nhiễm tú nhớ tới tác dụng của hoa hồng liên liền hô lên các học viên ở đây đều nhìn nhau cho dù hồng liên không phải dược liệu cao cấp gì nhưng cũng không phải loại thường giá một cây hồng liên đủ cho một gia đình bình dân sống được trong vòng một năm Cho nên đối với học viên của học viện mà nói là hoa hồng liên rất quý một thứ quý như vậy thì làm sao có được ở núi tầm mi h u ố n hồ nếu có người kiếm được chưa chắc cũng chịu lấy ra để cứu người lâm vân chính là đang lo lắng khi nghe thấy thanh thanh bị trúng độc của hoắc dạo thì hắn cũng nhớ ra hồng liên có thể giải độc vừa mới hái được một cây hồng liên lâm vân đương nhiên sẽ không cao kiệt không chỉ nói lâm gia của hắn coi như là một gia tộc tu chân nhỏ giá trị một cây hồng liên không tính là gì với hắn mà cho dù gia cảnh của hắn nghèo đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không vì một cây hồng liên mà để cho thanh thanh chịu chết cho nên hắn lấy cây hồng liên trong ba lô ra mọi người thấy lâm vân rõ ràng có một cây hồng liên thì đều xứng sở điều này thật là trùng hợp ở một ngọn núi như tầm mi mà cũng có thể đào được một cây thuốc quý giá như vậy nhiễm tú nhận lấy cây hồng liên rửa sạch rồi đút cho thanh thanh hồng liên quả nhiên không hổ danh là thánh dược giải độc chỉ một lát sau t h a n h t h a n h đã khôi phục như thường lúc này mọi người mới thở phào một hơi cũng chính từ lần đó thanh thanh thường xuyên hẹn hò với lâm vân mọi người thấy hai người quấn quýt thì cũng cảm thấy thật bình thường dù sao thì lâm vân đã từng cứu t h a n h t h a n h một mạng kia mà rất nhiều học viên đều âm thầm thầm yêu trộm nhớ thanh thanh dù rất hâm mộ và ghen ghét vận khí của lâm vân nhưng âm thầm may mắn vì lâm vân đã cứu được thanh thanh nếu không thì nàng đâu còn sống đến tận bây giờ lâm vân thanh tỉnh lại từ trong hoài niệm lại v u t ve cây hồng liên kia đây không phải là cây hồng liên mà hắn đã cứu thanh thanh năm đó nhưng cây hồng liên này vẫn tạo cho hắn một cảm giác ấm áp và quen thuộc hồng liên thanh thanh và những chuyện năm đó quên mất hiện tại thì quá khứ còn đây quên mất quá khứ hiện tại vẫn tiếp diễn quên nhưng nó vẫn luôn tồn tại quên chính là vĩnh tồn có những chuyện không cách nào quên mất có những người đã quên mất nhưng hoa hồng liên vẫn tồn tại như cũ oanh một tiếng trong đầu lâm vân như có cái gì đó nổ vang hắn đã có một sự nhận thức mới về chữ vong hắn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao quên mất thì lại là vĩnh tồn khó hiểu tâm cảnh không ngừng tăng lên kéo tới tận cùng liền tạo thành một vòng ánh sáng nhản nhạt, nhạt bao quanh tâm trí của lâm vân vòng ánh sáng đó từ từ lan rộng rồi bao phủ lên cả người của hắn tình diễm tự động dịch chuyển ở trong kinh mạch của lâm vân tám ngôi sao nhỏ màu xanh không ngừng ép lại bay xung quanh ba viên kim tinh trong tử phủ một vòng hai vòng có mấy chú chim bay qua chỗ lâm vân lập tức bị vòng ánh sáng đẩy ra xa nhưng lâm vân hồn nhiên không phát giác hắn đang đắm chìm trong tu vi và tâm cảnh cùng lúc tăng lên linh khí của núi tầm mi chậm rãi tụ lại lên người lâm vân linh khí từ vài km xung quanh cho tới mười một trăm km rồi mấy ngàn km đều chậm rãi tụ lại tạo thành một cơn lốc khổng lồ lâm vân đứng ở chính giữa bất động như núi đây đã là ngày thứ ba từ lúc hắn lĩnh ngộ sư thành của đế quốc minh việt hôm nay cả sư thành đều náo nhiệt bởi vì an nhạc đại tướng quân người có quyền lực cao nhất sư thành là tào quân tổ chức hôn lễ mà vị hôn thê của y chính là đệ nhất m ỹ nữ sư thành đồng thời là dược sư cao cấp thanh thanh đây thực sự là một đôi trai tài gái sắc không nói an nhạc đại tướng quân là đại công thần của đế quốc minh việt còn nghe nói an nhạc đại tướng quân sắp được phong làm an nhạc vương dù rất nhiều người thầm khinh b ỉ tào quân là kẻ bán nước cầu vinh nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ thanh gia dù sao một khi được gả vào phủ đại tướng quân thì thanh thanh sẽ là vương phi mà thanh gia cũng nhờ thế sẽ có tương lai sáng lặn thanh phủ cũng tràn ngập không khí vui mừng thanh thanh thì ngồi yên trong phòng mấy chuyên gia trang điểm đang giúp nàng mới gấp mặc bộ quần áo cô dâu màu đỏ thanh thanh càng thêm xinh đẹp tuyệt trần vài người bạn gái của thanh thanh đều không ngừng t r e o gạo nàng cũng rất hâm mộ vận khí của thanh thanh tuy cũng có vài người không thích thanh thanh gả cho một tên tướng quân bán rẻ vũ quốc nhưng bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi một khi nói ra thì không những tính mạnh khó mà bảo toàn mà hơn nữa còn có thể liên lụy tới cả gia tộc nữa tào phủ của a n nhạc đại tướng quân không ngừng có khách khứa tới chúc mình một người nô bọc đứng ở cửa ra vào tiếp khách nhận lấy những món quà khách đưa tới nếu là người quen thì có thể nhận ra người nô bọc này chính là hoàng đế của vũ quốc tuy nhiên ông ta đã bị đày đọa thành một tên t r u n g cửa hoàng thái tử tới một tiếng kêu từ ngoài cửa vang lên mọi người quay đầu nhìn thì thấy một chiếc phi hành khí cao cấp dừng ở cửa ra vào trên phi hành khí này có hình biểu tượng của hoàng thái tử đế quốc minh việt hoàng thái tử đế quốc minh việt đích thân tới khiến phủ tướng quân an nhạc càng thêm náo nhiệt vì lôi kéo tào quân cho nên hoàng thái tử có vẻ bình dị dễ gần tuy nhiên khi y vừa thấy thanh thanh thì liền ngây ngẩn cả người không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp thanh tú như vậy nếu như là ngày hôm qua thì y nhất định tận lực cướp thanh thanh đi nhưng hiện tại đang ở trong phủ tào quân cho nên không có cách nào hai mắt y nhìn chằm chằm và thanh thanh biến mất ở nội viện rất không cam lòng y là hoàng thái tử vậy mà trong đám tần phi không có một ai so được với thanh thanh điều này khiến tâm tình của y rất là thất lạc cho nên y không muốn buông tha cho thanh thanh liền cáo từ tàu quân trở về sớm để tìm mưu sĩ thương lượng đối sách y muốn tốt nhất là đêm nay có thể bắt được thanh thanh trong tay về đóng gạch nếu không đợi ngày mai thì cho dù có đoạt được cũng sẽ lưu lại tiếc nuối bị thằng khác ăn trước dù hoàng thái tử rời đi sớm nhưng phủ đại tướng quân vẫn rất tưng bừng một mực tiệc tùng tới tận đêm đến khi khách c h ứ a lần lượt rời đi tào quân mê say khướt đi tới động phòng trong lòng y phi thưởng cao hứng mấy năm theo đuổi rốt cuộc đến hôm nay hoàn thành tâm nguyện thanh thanh ngồi trong căn phòng r á n đầy chữ hỉ màu đỏ dù đã tháo bỏ trang điểm nhưng nàng vẫn kiều diễm như vậy thấy tào quân đi vào thanh thanh mỉm cười lập tức đứng lên nói tướng quân đã trở lại thanh muội sau này phải gọi ta là phu quân mới đúng xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng chúng ta tào quân vừa nói vừa lảo đảo đi tới phía thanh thanh thanh thanh cẩn thận v ệ n cánh tay của tào quân anh uống hơi nhiều rồi nghỉ ngơi trước đi đem lấy nước nóng không cần đâu cứ như vậy cũng được tào quân vội vàng khoát tay vậy thì theo lời tướng quân thanh thanh nói xong nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho tào quân thanh muội không phải anh nói là muốn gọi anh là phu quân sao sao em a thanh thanh cô tào quân lúc này che lại phần thắt lưng chảy đầy máu thanh thanh hơi s ừ n g sốt nàng tính toán rất nhiều nhưng vẫn không ngờ tào quân còn mặc áo giáp ở bên trong khi động phòng nhìn con dao nhọn trong tay của thanh thanh tào quân liền tỉnh rượu y biết nếu không phải mình mặc nội giáp thì cú đâm kia đã lấy mạng của mình vì một đao này mà thanh thanh đã tính toán mấy năm nhưng nàng vẫn không tính đến sự cẩn thận của tào quân trong lòng nàng liền trầm xuống nàng biết đã không còn cơ hội nữa rồi nhưng ngoài ý muốn là tảo quân lại không kêu to để gọi người ngoài mà chỉ tỉnh táo nhìn thanh thanh hỏi tại sao tôi yêu cô như vậy cô muốn gì tôi cũng đáp ứng vì sao cô lại đối xử với tôi như thế lẽ nào bởi vì tôi làm tướng quân cho đế quốc minh việt s a o tình cảm của tôi đối với cô ông trời có thể chứng giám cô nói cho tôi biết vì sao thanh thanh hử lạnh một tiếng người là một tên gian tặc hại chết phu quân của ta tưởng ta không biết sao ta mất năm năm điều tra thậm chí còn xét nghiệm qua bình rượu năm đó của tử vinh người cấu kết với người binh việt quốc hạ độc giết chết lâm vân hôm nay ta muốn vì phu quân ta báo thủ ta biết ngươi là dược sư ta không thể hạ độc được ngươi ta cũng biết ngươi sợ nhiều người ám sát cho nên không ngừng để hộ vệ đi theo bên cạnh cho nên ta không cách nào ám sát được ngươi ta chỉ có thể chờ tới một ngày ông trời cho ta cơ hội không ngờ tên gian tặc ngươi lại sợ chết như vậy ngay cả vào động phòng mà cũng mặc áo giáp ta hận không thể tự tay đâm chết ngươi thanh thanh nói xong thở dài một tiếng nàng rất không cam lòng vì m u ố nhát n đâm kia nàng đã phải ẩn núp vài năm còn phải tươi cười giả tạo mà không ngờ cuối cùng vẫn thất bại trong mắt tảo quân hiện lên vẻ thất vọng và không cam lòng thậm chí là còn có một ít cô đơn thanh thanh không nói tới chuyện năm đó tôi yêu cô là thật tâm cho tới bây giờ tôi chưa làm gì làm bất cứ chuyện gì trái ý cô chẳng lẽ nhiều năm như vậy tôi còn không bằng một tên lâm vân đã chết s a o hắn thì có gì tốt chứ hắn năm đó chỉ trùng hợp tìm được một cây hồng liên mà thôi lẽ nào cũng vì hắn mà cô không muốn gọi tôi một tiếng phu quân hơn nữa cô có nghĩ tới một khi cô làm vậy t h à n h gia của cô sẽ nhận hậu quả thế nào chưa nó sẽ liên lụy tới cả cửu tộc hiện tại tôi chỉ cần kêu lên một tiếng thì thanh gia của cô lập tức biến mất khỏi thiên hồng cô suy nghĩ cho kỹ lại đi nếu cô tự sát thanh gia vẫn nhận hậu quả y như vậy tào quân nhìn thấy thanh thanh để con dao trước cổ liền lạnh lùng nói không ngờ mình đối xử với cô ta như vậy mấy năm qua thanh thanh cũng thay đổi thái độ khiến mình tưởng cô ta đã tiếp nhận mình không ngờ thiếu chút nữa lại bị cô ta ám sát hiện tại thanh thanh chỉ thấy vô cùng hối hận nàng hối hận không phải vì ám sát tào quân mà là vì nàng chọn thời cơ không thích hợp nếu như đợi tào quân cởi bỏ hết quần áo rồi mới đâm y thì có thể tào quân là chết chắc rồi không phải là nàng không nghĩ tới hậu quả theo tính toán của nàng sau khi giết chết tào quân thì nàng sẽ tự sát khiến người ngoài tưởng rằng hai người bị người khác sát hại như vậy thì thanh gia sẽ an toàn nhưng nếu đã cởi sạch quần áo của tàu quân quần áo trên người nàng cũng không thể giữ được đây cũng là nguyên nhân mà nàng ra tay sớm nàng không muốn bị tàu quân chiếm tiện nghi thân thể của nàng cho dù chết cũng chỉ thuộc về lâm vân thấy thành thành im lặng không nói trong lòng tàu quân đã biết thành thành nghĩ gì nếu em hồi tâm chuyển ý anh sẽ không quan tâm tới chuyện vừa rồi chẳng qua nếu như em khư khư cố chấp anh sẽ cưỡng bức em hơn nữa người nhà của em cũng không trốn thoát trong suy nghĩ của tào quân chỉ cần y và thanh thanh có quan hệ thể xác thì thanh thanh sẽ không còn nhớ thương tới nam nhân khác nữa thực ra nữ nhân rất đơn giản chỉ cần lần đầu tiên cho một người nam nhân người nam nhân đó sẽ trở thành nam nhân cả đời của cô ta thanh thanh biết tào quân nói đúng là sự thật nàng không cách nào phản kháng cũng không có năng lực được phản kháng nếu không vì sợ liên lụy tới gia tộc thì nàng đã vung dao tự sát rồi nhưng nàng biết là không thể làm vậy một khi làm vậy thanh gia của nàng sẽ biến mất khỏi thiên hồng gọi người là phu quân sau phi phu quân của ta chỉ có một mình lâm vân mà thôi đồng ý yêu cầu của ngươi không có vấn đề gì nhưng hiện tại ta muốn tới một nơi ngươi không thể ngăn cản ta chờ ta trở lại ta sẽ xem xét sau bằng không cho dù ta có chết cũng không để n g ư ờ i động vào nói xong nàng lại dí con dao tới gần cổ hơn nàng biết thực lực giữa hai người kém nhau xa chỉ có tự sát mới có thể uy hiếp được tào quân cô muốn đi đâu miệng vết thương ở thắt lưng không lớn hiện tại đ a n g ngừng chảy máu nghe thanh thanh nói vậy tảo quân lạnh lùng hỏi ta đi nơi nào là chuyện của ta ta sẽ không để gia tộc liên lụy vào trong đó thanh thanh cũng lạnh lùng nói nhưng không có ý bỏ con dao xuống cổ nàng đã có một vết máu tươi tốt tôi đồng ý chỉ hy vọng sau khi cô trở lại thì lập tức thực hiện lời hứa của mình tình yêu của tào quân với thanh thanh đã trở thành khắc cốt ghi tâm nhìn thấy cổ thanh thanh chảy máu thì y biết nếu mình không đồng ý c ổ ta sẽ tự sát ngay hắn biết rất rõ thanh thanh là loại người ngoài mềm nhưng trong cứng đ ợ i lát nữa thanh thanh ra ngoài thì đi theo nàng y không tin là thanh thanh còn có thể bỏ chạy thanh thanh thấy là tào quân đã đồng ý yêu cầu của mình thì cũng không nói gì thêm nàng biết cả đời này mình đã không thể thoát khỏi bàn tay tào quân nàng chỉ muốn chết đi mà thôi nhưng nàng lại không thể chết mấy trăm nhân mạng của thanh gia đều nằm trong tay của tào quân nàng hối hận vì lần đó đã không chết theo lâm vân không ngờ thù còn chưa được báo cả đời còn lại phải rơi vào trong tay kẻ thù vài ngày trước lúc đi đường có một khoảnh khắc nàng cảm nhận được khí tức của lâm vân thậm chí cảm thấy lâm vân ở rất gần nàng tuy nhiên đó chỉ trong khoảnh khắc mà thôi chắc là ảo giác hơn mười phút sau thành thành đã ngồi trên một phi hành khí n h ỏ nhỏ rời khỏi tàu phủ tàu quân liền dẫn theo vài tên hộ vệ không chút do dự đi theo phía sau dù đồng ý yêu cầu thanh thanh nhưng y không muốn thanh thanh thoát khỏi tầm mắt của mình ở phía sau tàu quân cũng có mấy phi hành khí theo dõi đây là nhóm người mà hoàng thái tử giã c ù n g phái tới bọn họ vốn định t h ờ dịp tàu quân say mèm ở trên giường sẽ đánh tàu quân ngất xỉu rồi bắt cóc thanh thanh nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng là tào quân dẫn thở rất nhiều thị vệ ra ngoài cho nên bọn họ đành phải đi theo đằng sau tùy thời ra tay là khí tức gì vậy việc lâm vân hấp thu linh khí đã khiến cho những cường giả của đại lục thiên hồng chú ý là linh vật xuất thế hay là có cơ duyên xuất hiện vài đạo thân ảnh bay về núi tầm mi của đế quốc minh việt thanh thanh biết tào quân đi theo mình nhưng nàng không cách nào ngăn cản nàng biết hiện tại mình chẳng là gì với tào quân y chỉ cần thổi nhạ một cái là cả thanh r a tan thành mây khói lúc thanh thanh tới chỗ mình trồng cây hồng liên ở núi tầm mi thì thấy có một cục xoáy lốc đầy màu sắc xuất hiện ở đó ở chính giữa là một bóng người mà lúc xoáy này dần nhạt bớt bóng người cũng từ từ lộ ra rõ ràng thanh thanh như bị xét đánh bóng người dù mơ hồ nhưng ký tức thân quen của lâm vân nàng vẫn nhận ra người này chắc chắn là lâm vân rồi lẽ nào đó là linh hồn của anh ấy hay là mình đang nằm mơ nàng không dám tin đây là sự thật lâm vân đã trở lại nhất định lâm vân đã trở lại chỗ này ngoại trừ nàng và lâm vân biết ra thì còn ai biết nữa đâu thanh thanh đã lệ rơi đẩy mặt nàng không dám đi tới nàng sợ một khi đi tới thì lại phát hiện đây chỉ là một giấc mơ sau đó thì tỉnh lại nàng chỉ có thể thẫn thờ si ngốc nhìn lâm vân trong vòng hào quang nhìn thân ảnh dần dần rõ ràng kia rắc một tiếng vòng tròn ánh sáng xung quanh lâm vân biến mất vô tung vô ảnh bốn viên kim tinh trong tử phủ sáng trưng như bốn ngôi sao trên bầu trời lâm vân cười ha hả vươn người đứng dậy rồi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sự buồn bực trong lòng đã biến mất vô ảnh vô tung lực lượng cường đại dẫn tới sự tin tưởng tuyệt đối hắn có thể khẳng định nếu gặp lại tên tu sĩ đại thừa kia hắn chắc chắn có thể lấy mạng của đối phương tiếng thét dài quanh quẩn giữa không trung nhưng lâm vân lập tức sững sờ nhìn thanh thanh ở phía xa sao nàng ấy lại tới đây cổ nàng ta bị sao vậy là ai là ai đã gây thương tích cho nàng thanh, thanh. lâm vân không ngờ lại thấy được thanh thanh ở đây còn mặc bộ áo cưới màu đỏ khi hắn đã quyết định quên nàng thì nàng lại xuất hiện trước mặt hắn khi hắn cho rằng sẽ không còn đau thương về nàng nữa thì vết máu trên cổ lại khiến lửa giận trong h o n g hắn bốc lên ngập trời là kẻ nào dám gây thương tổn cho thanh thanh tâm trạng bình thản bởi vì sự xuất hiện của thanh thanh mà gợn sóng lên lâm vân đúng là anh rồi thanh thanh thấy lâm vân tức giận vì vết thương của mình thì trong lòng cực kỳ rung động không còn hoài nghi gì nữa anh ấy đúng là lâm vân rồi đó là một loại cảm giác sâu tới tận linh hồn cho dù khuôn mặt của lâm vân đã khác trước nhưng anh ấy chính là lâm vân trong lòng nàng vì ám sát tàu quân thất bại cho nên thanh thanh rất muốn trước khi rơi vào sự giam cầm của y lại được nhìn thấy bông hoa hồng liên mà nàng tự tay trồng xuống nàng không ngờ là lại được gặp lâm vân ở đây anh ấy lại đang canh giữ ở bên cạnh cây hồng liên lâm vân chưa chết thanh thanh không thể áp chế hết được sự kinh hỉ và kích động liền chạy tới lao vào lòng của lâm vân lâm vân sững s ở ôm lấy thanh thanh nhìn bộ áo cưới màu đỏ thẫm của nàng là biết hôm nay là ngày thành hôn của nàng ấy vì sao nàng ấy lại chạy tới núi tẩm m i để làm gì tuy nhiên nhìn vết thương trên cổ thanh thanh lại cảm nhận được sự tuyệt vọng cô độc và kinh hỷ khi gặp lại mình lâm vân đã hiểu ra điều gì đó hắn thấp giọng nói anh đã trở về mọi chuyện ổn rồi thanh thanh không còn ký lực để nói chuyện chỉ ôm chặt lấy lâm vân giống như nàng sợ một khi buông lỏng tay lâm vân sẽ biến mất thấy thanh thanh bị kinh hãi thành ra như vậy lâm vân khó mà áp chế lửa giận hử lạnh nói đã tới rồi thì xuất hiện đi sắc mặt của tào quân hết sức khó coi y thật không ngờ là lâm vân vẫn còn sống điều này làm sao có thể lúc đó y đã tận mắt nhìn thấy lâm vân biến mất vậy mà hôm nay vẫn nhìn thấy hắn sống sót mà còn sống rất tốt nữa dù y cảm thấy lâm vân đã thay đổi nhưng tào quân biết với tính cách của thanh thanh nếu như không nắm chắc một trăm phần trăm thì sẽ không lao vào lòng của người này nhìn thấy tào quân dẫn theo mười mấy tên hộ vệ đi ra ánh mắt của lâm vân cực kỳ lạnh lẽo hắn vốn tính toán là giết tào quân từ hai hôm trước nhưng không ngờ tu vi đột phá làm trễ nải thời gian mà khi tỉnh lại thì đã trông thấy chuyện như vậy ta không thể không nói là mạng người rất lớn tuy nhiên cho dù vậy người đừng hỏng sống lâu thêm lần nữa bỏ thanh thanh ra ta cho người chết toàn thây tuy hơi bất ngờ vì lâm vân vẫn còn sống nhưng y không hề sợ hãi nhưng tên hộ vệ bên cạnh y thấp nhất cũng là luyện khí k ỳ đại viên mãn cao nhất là hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà tu vi lúc trước của lâm vân chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ mà thôi bên y có bốn tu sĩ trúc cơ ngay cả y cũng là luyện khí k ỳ tầng mười một với thực lực như vậy đối phó với lâm vân là quá dễ dàng lâm vân thì không nhìn tào vân cũng không trả lời À, thảo quân cũng không trả lời y nói chuyện với hạng người này chỉ tốn nước bọt lâm vân nhìn về một hướng còn không đi ra đợi ta mời sau trong vòng ba giây mà không ra thì không cần phải ra nữa lâm vân vừa nói xong thì có bảy tám tên võ sĩ xuất hiện đàm thị vệ sao ông lại ở đây thảo quân lắp bắp kinh hãi đàm thị vệ chính là đại tướng đứng đầu cũng là thủ hạ của hoàng thái tử công pháp mà gã tu luyện là thiên đ ẳ n g công không có thuộc về phạm trù của luyện khí ở đại lục thiên hồng ngoại trừ người tu chân còn có người tu vật những người như lâm vân tu tinh và đàm thị vệ là cực kỳ hiếm thấy nhưng một khi bọn họ tu luyện thành công thì thực lực cao hơn các tu sĩ khác vài bậc mà tên đàm thị vệ này đã tu luyện tới trình độ rất cao cho dù bốn tu sĩ trúc cơ bên cạnh tảo quân cũng chưa chắc là đối thủ của gã một khi đàm thị vệ tu luyện tới tầng cuối của thiên đ ẳ n g công thì ngay cả tu sĩ kết đan cũng không làm gì được y tào tướng quân tôi và thủ hạ đang tuần tra gần đây thì thấy bên này có người liền tới kiểm tra đàm thị vệ nói không biểu hiện ra vẻ khác lạ nào sau khi chào hỏi tào quân xong thì đứng một bên lạnh lùng nhìn lâm vân trong lòng của tào quân đã trầm trúng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy mình vừa tới núi tầm mi thì gã đã xuất hiện thậm chí còn trốn ở một bên tào quân không tin đó là vô tình lẽ nào tên đàm tường này còn có việc khác sắc mặt tào quân trở nên âm trầm nếu có việc gì thì chắc chắn có liên quan tới thái tử chẳng lẽ thái tử đang giám thị mình sao lại nghĩ tới tính cách háo sắc và bất chấp hậu quả của thái tử tào quân liền đoán ra được thái tử đã vừa ý thanh thanh nghĩ tới đây sắc mặt tào quân càng thêm khó coi <cười> thật không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy lão phu tưởng chỉ có một mình mình tới một d ò n g nói vang lên từ xa đảo mắt đã xuất hiện trước mặt tào quân nghe thanh âm này lại càng s ữ n g s ờ ở đây vừa xảy ra chuyện gì s a o ý có chút hoài nghi với dự đoán ban đầu của mình đàm tường cũng s ữ n g s ờ vừa nãy gã tránh ở bên ngoài để chuẩn bị đối phó với t à o quân nhưng thật không ngờ là ở đây xảy ra chuyện gì đó gã và t à o quân tới muộn cho nên không thấy được sự việc đã xảy ra tiền bối kết đan người này vừa hạ xuống khí thế mãnh liệt khiến cho t à o quân và đàm tưởng chấn động thật không ngờ tiền bối kết đ a n lại tới đây phải biết rằng cả đế quốc minh việt chỉ có một tiền bối kết đan mà thôi người đó còn được c u n g phụng như thần một cao nhân như vậy tới chỗ thâm sơn cùng cốc như núi tầm mi này để mà làm gì Há <cười> h tiếu lão nhân lão tới nhanh thật cái mũi của lão đúng là thính như chó phốc không thể không bội phục ở trong hư không xuất hiện thêm một đạo sĩ trung niên ăn mặc lôi thôi tào quân và đàm tường sững sở dám nói một tiền bối kiết đan là mũi chó lá gan của người này thật là lớn tuy nhiên lão già không có ý liều mạng với đạo sĩ trung niên mà chỉ âm trầm nhìn y nhưng lão già còn chưa nói chuyện thì lại có thêm hai người tới quả nhiên tiếu lão nhân và đạo sĩ lôi thôi đã tới trước mỗi lần đều không thể thiếu mặt hai ngươi nói chuyện là một nữ nhân kiều mị người còn lại là một thanh niên trông rất bình thường nhưng khuôn mặt cũng âm trầm tất cả đều là tu sĩ kết đan ư tào quân đàm tường và đám thủ hạ đã há hốc miệng từ đâu mà có nhiều tu sĩ kết đan kéo tới như vậy mà người nào trong đó cũng có thể dùng một ngón tay là giết chết bọn họ tiểu l o nhân lạnh lùng nói xin chào phong nương tử lãnh diện thư sinh và đạo sĩ lôi thôi hôm nay đúng là náo nhật đừng có lôi ta vào ta không dính líu tới các ngươi lãnh diện thư sinh lạnh lùng nói sao lại có nhiều hộ v ệ ở đây như vậy lẽ nào hoàng đế cũng muốn tới đây phát tài s a o đạo sĩ lôi thôi nhìn đám người tạo quân hỏi nếu hoàng đế muốn phát tài thì không phải là phái mấy con tôm con t é p này tới phải phái tên hòa thượng k i a tới mới túng phong nương tử nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu một tên hòa thượng tuổi t r ư ở n g năm mươi vừa đi tới liền ngắt lời lâm vân âm thầm cười lạnh hòa thượng đạo sĩ thư sinh mỹ phụ đều tới đúng là đông đủ h ừ phong nương tử có vẻ kiêng kỵ hòa thượng này cho nên không dám phản bác đàm tường vừa thấy lão hòa thượng tới thì liền vui vẻ tuy nhiên y không có tư cách để nói chuyện với cung phụng cho nên chỉ cung kính đứng một bên hoa hòa thượng n g ư ờ i lại là người tới muộn nhất có phải là có việc gì không tiếu lao nhân thấy phong nương tử ép một đầu rất không hài lòng hừ một tiếng mà nói việc của ta cần gì các ngươi quan tâm nhưng xuất hiện lúc xoáy linh khí ở đây là chuyện gì nếu là bảo vật xuất hiện thì phải chia đều cho những người có mặt lúc mà vòng xoáy linh khí xuất hiện thì y không ở gần đây đến khi phát hiện chạy tới thì thực ra là người cuối cùng tuy nhiên có vẻ như đám người ở đây cũng chưa có ai tìm ra bảo vật cả cho nên là y vẫn có thể được chia phần như thường